Lỗ bàn sát chủ Tác giả Lão cổ Làng Đông Hòa Chìm trong màn sương mù dày đặc Của một buổi sáng tháng chạp lạnh lẽo Những mái nhà lụp sụp Ẩn hiện dưới tháng tre già Con đường đất đỏ lầy lội Dắn bóng người qua lại Gió rít lên từng hồi Cuốn theo mùi ẩm mốc và hơi lạnh len lõi vào từng ngóc gách Trên bầu trời xám xịt Mây đen dần dũ Như báo hiệu một điểm chẳng lành sắp xảy ra Ngoài sân nhà Tư Hùng Chiếc bàn thiên đặt giữa khoảng đất trống Khói nhà nghi ngút bay lên Nguyện vào không khí đặt quánh Bất chợt Một con quả đen to lớn Từ đâu xà xuống Đậu phịch lên bàn thiên Đôi mắt nó đỏ rực Bộ lông xù xì dẫn đứng Nó hướng vào trong nhà, cất tiếng kêu quỷ dị xé toan sự im lặng u ám của xóm làng. Tiếng quả kéo dài, khiến ai nấy rùng mình sợ sệt. Ngày lúc ấy, trong căn nhà nhỏ, bà Nga mẹ ông Tư Hùng, người đã sống trọn 80 mùa xuân, vừa trút hơi thở cuối cùng sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật. Tiếng khóc than gian giọng khắp ngõ, hàng xóm láng giềng lục đục kéo đến chia buồn, chuẩn bị cho lễ tẩm liệm theo phong tục cổ truyền. Nhưng khi mọi người vừa đặt bà lên bàn tẩm liệm, chuẩn bị khâm liệm thì một điều kinh hoàng xảy ra. Tiếng quạ vừa dứt, đôi mắt bà bỗng mở to, bàn tay gầy guộc run rẩy giơ lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ lạnh lẽo. Cả căn phòng như đông cứng lại, tiếng khóc than chuyển thành tiếng la hét hoảng loạn. Người ngã quỵ Kẻ bỏ chạy tán loạn ra ngoài sân chỉ còn lại chiếc bóng bà Ng ngồi bực dậy giữa ánh nến chập ch khuôn mặt trắng b đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào từng người không khí trong tang lễ lập tức biến thành cơ Hỗn Loạn tiếng là hét xé toan sự tĩnh lặng của buổi sáng âm u một vài người già Trung rẫy quỳ sụp xuống đất miệng lắp bắt cầu khấn đám trẻ conòa khóc bám chặt lấy chân mẹ Mặt tay mét không dám nhìn Những người đàn ông khỏe mạnh nhất Cũng không giữ nổi bình tĩnh Dội dã kéo nhau chạy ra ngoài sân Dấp ngã lên nhau trong cơn quảng loạn Chiếc bàn tẩm liệm bị xô lệch Nến cháy lập lè Bóng bà Nga ngồi bật dậy Giữa ánh sáng mờ ảo Càng khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn Mùi nhan khói quyện với hơi lạnh từ xác chết Khiến ai nấy nghẹt thở Tim đập thình thịt trong lòng ngực Sống lại rồi Trời ơi, bà Nga sống lại rồi Tiếng hồ quán làn ra khắp xóm Những người chưa kịp đến giếng cũng hoang mang, sợ hãi Không ai dám tiến lại gần Tất cả chỉ biết nép vào nhau, mắt dồn về phía bà Ông Tư Hùng con trai của bà Nga Mặt cắt không còn giọt máu, hai chân rùng lẫy bẫy Bên cạnh em trai và em gái ông cũng sợ hãi đến mức không thốt nên lời Ba anh em chỉ biết quỳ sụp xuống trước bàn thờ, tay chấp lại run rẩy khấn vái. Má ơi, má đừng có dọa tụi con nữa. Nếu như má con hoàn quốc gì, má nói ra đi. Má đừng có làm tụi con sợ như vậy. Trong không khí hỗn loạn đó, sư thầy chủ trì tang lễ, vốn dày dạng chuyện sinh tử, cũng không khỏi giật mình. Nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng bước lên phía trước, giọng trầm tỉnh gian lên. Mọi người bình tĩnh đi. Đây là lúc cần bình tĩnh. Đừng có để quán loạn làm tổn hại đến dòng linh người đã khuất. Dù lời nói có sư thầy phần nào giúp mọi người trấn tĩnh, nhưng ánh mắt ai nấy vẫn còn hoang mang. Họ chỉ dám đứng nép xa, nhìn về phía bà Nga với nỗi sợ hãi tột độ. Sư thầy lấy ra chuỗi tràn hạt, tiếng lại gần bàn tấm liệm. Vừa niệm kinh, vừa rảy nước tịnh lên thân thể bà. tiếng tụng kinh gian đều, Như muốn xoa dịu vong linh Vừa trở về từ cõi chết Ông dùng nhan thơm vẽ bùa chú Quanh bàn tẩm liệm Miệng khấn vái xin cõi Phật dẫn dắt linh hồn bà Nga Về nơi ăn nghỉ Nhưng lạ thay Đôi mắt vô hồn của bà vẫn mở trừng trừng Thân thể vẫn ngồi bất động Không hề nằm xuống Đôi mắt không chớp Cứ nhìn chầm chầm ra ngoài bóng đêm Con quạ vẫn chưa chịu bay đi Đám người thấy vậy liền thi nhau đuổi nhưng nó bay đi rồi lại đậu chỗ khác, nhất quyết không rời khỏi nhà tư hùng. sư thầy đổi sang gõ mỏ, tụng những bài kinh cầu siêu mạnh hơn, thậm chí nhờ thêm các bô lão trong làng, cùng hợp sức cầu nguyện. Nhưng càng tụng, không khí trong nhà càng lạnh lẽo, ngọn nến trên bàn thờ liên tục chập chần, lúc sáng, lúc tắt. Bà Nga vẫn bất động, đôi mắt vô hồn, như giỏi theo từng người một, khiến ai nấy càng thêm sợ hãi. Mồ hôi túa ra trên tráng sư thầy Ông lặng lẽ lắc đầu thì thầm Lạ thật Chưa từng gặp chuyện nào như thế này Có lẽ Dông Linh bà ấy còn điều gì Chưa thể buồn bỏ Cả xóm chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng Không ai dám lại gần Chỉ biết quỳ sụp xuống cầu khấn Mong cho bà Nga sớm được yên nghỉ Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng Giữa không khí căng thẳng Bà Nga bỗng cử động, đôi môi khô khóc hé mở, phát ra tiếng thị thào yếu ớt nhưng rõ ràng. Đội, cho tôi ăn đi, tôi đòi quá. Giọng nói khàng đặc gian lên như từ cõi xa xăm, khiến mọi người càng thêm kinh hãi Ông Tư Hùng và hai người em sửng sờ, không ai dám tiến lại gần. Trôi mắt bà Nga vẫn mở lớn, ánh nhìn u ám. Gần mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Nhưng ánh mắt ấy vẫn xoáy sâu vào từng người. Sư thầy vừa nghe tiếng bà Nga thì giật mình thong thót. Bàn tay cầm chuỗi tràn hạt khẽ rung lên. Một ý nghĩ đáng sợ lé lên trong đầu. gương mặt ông thoáng biến sắc. Ông lùi lại một bước nhìn bà Nga với ánh mắt đầy cảnh giác. À, không lẽ quỷ đối đã nhập vào thân xác bà ấy sao? Nếu đúng như vậy ạ Chuyện này nguy hiểm lắm, không thể để dòng linh bị quỷ đói chiếm giữ, sẽ gây tai quả cho cả xóm làng mất. Sư thầy quay sang mọi người, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự lo lắng. Mọi người tuyệt đối không được lại gần, để tôi thử xem có khiến bãi chịu nhắm mắt không đã. Trong đầu sư thầy, từng chi tiết về quỷ nhập tràn hiện rõ lên. Ông nhớ lại lời các bậc cao niên từng nói Nếu xác chết chưa được khâm liệm Mà bị linh miêu Hoặc là quỷ đói nhập vào Cái xác ấy sẽ ngồi bật dậy Mắt mở trừng trừng không chết thân thể cứng như đá Có khi còn đi lại đòi ăn Nhất là vào ban đêm Người bị quỷ nhập tràng thường rất đói Thích ăn thịt sống Đặc biệt là mùi máu tanh Ban đầu là thịt động vật Sau đó có thể chuyển sang trẻ nhỏ Sau nhiều giờ tụng kinh, rảy nước tịnh Dẽ bùa chú và khấn vái Nhưng không thành Sư thầy quyết định thực hiện nghi lễ cuối cùng Hy vọng có thể xua đuổi quỷ đói ra khỏi thân xác bà Nga Ông đốt thêm giang thơm Gõ mỏ liên hồi Miệng tụng những bài kinh cầu siêu mạnh nhất Mong đẩy lùi tà khí Đang bám lấy bà Nhưng dù đã cố gắng hết sức Mọi nghi lễ đều vô vọng Bà Nga vẫn ngồi bất động Đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối Miệng thỉnh thoảng Thì thào đòi ăn Không hề có dấu hiệu thay đổi Không khí trong nhà càng lúc càng lạnh lẽo U ám Khiến ai nấy đều rùng mình Sư thầy thở dài Nét mặt đầy bất lực Ông quay sang ông Tư Hùng Giọng trầm buồn nhưng nghiêm trọng Tôi đã làm hết sức mình rồi Nhưng vẫn chưa thể đuổi quỷ đói ra cõi thể xác của bà ta Những nghi lễ thông thường á không thể xô đối được tà khí này. Tôi tôi không đủ khả năng. Bây giờ chỉ còn cách chăm sóc bà cẩn thận, tuyệt đối không để ai lại gần, nhất là trẻ nhỏ. Đừng để bà ấy rời khỏi nhà, cũng không được cho ăn những thứ sống hoặc là có mùi tanh. Trong thời gian này, ông phải mau đi tìm thầy pháp cao tay hơn. Chỉ có như vậy mới mong hóa giải được s xong sư thầy vội giả cùng già đệ tử rời khỏi tang lễ với chuyện này ông không thể giúp thêm được nữa chỉ còn biết trong vào duyên số tình bà Nga bị quỷ nhập làn ra khắp xóm chỉ trong chốc lắc những người chưa kịp đến viếng đã nghe tiếng la hét tiếng khóc thành rồi tiếng xì xào cố đám đông đứng giày đặt ngoài nhà ông Tư Hùng cả xóm đông hòa chìm trong nỗi sợ hãi người lớn tụ tập bàn tán trẻ con bị giữ kín trong nhà Tình đồn bà Nga sống lại Bị quỷ đói nhập xác lan khắp nơi Khiến ai nấy hoang mang Những người chứng kiến kể lại cảnh tượng rùng rợn Càng làm không khí thêm nặng nề Dân làng chỉ biết lo lắng Mong sớm mời được thầy giỏi đến quá giải tai họa Năm ngày trôi qua Kể từ đêm bà Nga sống lại Căn nhà nhỏ của ông Tư Hùng Như bị bóng tối và nỗi sợ bao phủ Không khí lúc nào cũng lạnh lẽo u ám Mọi người sống trong trạng thái căng thẳng tột độ, chẳng ai dám nói to hay cười đùa. Mỗi sáng, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa, cũng không xua nổi cảm giác rợn rợn, bám lấy từng góc nhà. Ba ngày, bà Nga nằm im ở trong phòng, cửa đóng kín mít, không ai dám lại gần. Nhưng đêm xuống, bà lại thức dậy đi lanh quanh khắp nơi, lục loại từng ngăn tủ, rồi đến góc bếp, miệng lầm rầm những câu khó hiểu. Tiếng chân kéo lê, tiếng thị Thào gian suốt đêm, khiến cả nhà không ai ngủ được. Đôi khi bà dừng lại trước cửa phòng các con, ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào bên trong, rồi lặng lẽ quay đi. Đồ ăn trong nhà cứ vơi dần, nhưng không ai thấy bà ăn lúc nào. Sáng sớm, khi mọi người vừa tỉnh giấc bà lại lặng lẽ chui vào phòng, đóng cửa kính mít, để lại phía sau là không khí lạnh lẽo và nỗi sợ không tên. Ba anh em ông Tư Hùng sống trong quang mang tột độ. Họ không dám nói chuyện lớn, không dám rời nhà vào ban đêm. Lúc nào cũng nôm nớp lo sợ, bà Nga sẽ xuất hiện bất ngờ. Những câu chuyện về quỷ nhập tràng, về sắc chết sống lại, về tai quả dán xuống gia đình, cứ ám ảnh họ từng giờ từng phút. Đêm nào cũng vậy, cả ba chỉ biết co ro trong phòng, lắng nghe từng âm thanh lạ giọng ra từ phía bà Nga. Trong lòng bất lực và tuyệt vọng. Nhưng lạ là sức ăn của bà cực kỳ kinh khủng. Vừa mới ăn xong chưa đầy một tiếng, lại đòi ăn thêm. Cả ngày lấn đêm, chí ít cũng bảy thấm lần, trừ lúc ngủ. Sáng sớm ngày thứ năm, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cả nhà vẫn chưa ai chọc mắt. Không khí đặc quánh đến mệt mỏi. Ai đấy mất thâm quần, gương mặt hốc hát. Đột nhiên ngoài sân gian lên tiếng chó sủa dữ dội rồi im mặt. Ông Tư Hùng hé cửa nhìn ra, thấy một bóng người đứng lặng trước cổng, dáng vẻ kỳ lạ, khiến ông không khỏi tò mò. Người đàn ông ấy trạt ngoài 60, thân hình gầy gò, nhưng rắn rõi, mái tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, khuôn mặt hàng sâu nếp nhăn của thời gian. Đôi mắt ông sắc lạnh, ánh lên vẻ từng trái, khoác bộ áo nâu sần cũ, chân đi dép cỏ, tay cầm cây gậy trúc đã ngã màu. Trên dài là chiếc túi dải bạc màu, Bên trong lấp ló những vật dụng lạ, chuỗi hạt, bùa chú, bình nước nhỏ và một cuốn sách dày cộp Người đàn ông đứng lặng trước cổng, mắt nhìn sâu vào trong nhà như đang dò xét từng hơi thở, từng chuyển động của không khí. Ánh mắt ấy khiến ông Tư Hùng vừa sợ vừa tò mò, bèn bước ra hỏi. chờ chú tìm ai vậy? Người đàn ông khẽ gợt đầu, giọng trầm ấm. Nhưng gian vọng từ nơi xa xăm Xin chào ông tôi tên là Lâm cũng là thầy pháp Ấn tù ở núi Phượng hoàng sáng nay tôi lặn lội đường xa đến đây mong được gặp gia đình ông ông Tư Hùng mở to mắt ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì ông Lâm đã tiếp lời ánh mắt vẫn không rời khỏi căn nhà đêm qua khi đang ngồi thiền trong âm nhỏ trên núi tôi nghe thấy ai đó văn dán bền tay giọng nói rất lạ vừa như gần vừa như xa họ hối thúc tôi mau đến địa chỉ này nói rằng nơi đây đang gặp đại nạn cần người giúp đỡ ban đầu tôi nghĩ chỉ là áo giác thôi nhưng tiếng gọi ấy cứ vàng lên mãi khiến tôi không thể ngồi yên đến sáng tôi quyết định lên đường đi suốt đêm mới tới được đây ông Lâm ngừng lại nhìn sâu vào mắt ông Tư Hùng giọng chậm rãi Tôi không biết ai đã gọi mình, nhưng linh cảm mách bảo rằng nơi này đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Nếu ông trao phép, tôi xin vào nhà, xem thử có thể giúp gì cho gia đình. Ông Tư Hùng nghe vậy, lòng vừa mừng vừa lo. Ông dội mở cổng, mời ông Lâm vào. Ba anh em đứng nếp bên cửa, ánh mắt vừa hy vọng vừa sợ hãi. Không khí trong nhà như thay đổi khi ông Lâm bước qua ngưỡng cửa. Mang theo một luồng khí lạ, vừa bình yên vừa nghiêm nghị. Thầy Lâm hỏi chuyện trong nhà, ông Tư cùng hai em kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong ông gật đầu trầm tư, đặt túi xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ hỏi. Từ hôm bà cụ sống lại, trong nhà có xảy ra chuyện gì lạ không? Dạ từ hôm má tôi sống lại, cả nhà không ai ngủ được hết. Đêm nào bà cũng đi lại quanh nhà lục loại đồ ăn. Miệng cứ lầm rầm suốt đêm hả? Sáng ra thì lại chui vào trong phòng đóng cửa kênh mít. Chúng tôi sợ lắm. Không biết phải làm sao. Được rồi. Bây giờ ông mau dẫn tôi vào phòng bà ấy xem thứ đi. Ông Hùng gật đầu, dội dàng dẫn thầy Lâm đi dọc hành lang, tới trước cửa phòng bà Nga. Cánh cửa gỗ củ kỹ đã khóa chốt từ bên trong. Chỉ còn một khe nhỏ hở ra ngoài Thầy Lâm đứng lặng trước cửa Mắt nhắm lại Hít một hơi thật sâu Ngay lập tức Ông cảm nhận được một luồng âm khí lạnh bút Phả thẳng vào mặt Khiến lòng ngực nghẹn lại khó thở Không khí quanh cửa phòng như đặc quánh Từng luồng lạnh len vào tận xương tủy Thầy Lâm mở mắt Ánh nhìn trở nên nghiêm nghị Bàn tay riết chặt cây gậy trúc Ông quay sang ông Hùng Giọng trầm thấp À, âm khí trong phòng này rất mạnh nha Tôi nghĩ đó là tà khí đang bám chặt lấy thần xác bà cụ đó Không hẳn chỉ là quỷ nhập đâu Bây giờ không được mở cửa Tránh để khí lạnh lan ra khắp nhà Tôi cần chuẩn bị nghi lễ đặc biệt Nhưng trước hết phải xác định rõ nguồn gốc của tà khí này Cả nhà ông Tư Hùng đứng nếp bên cạnh Ánh mắt đầy lo lắng và hy vọng Không ai dám lên tiếng Ông Hùng hỏi giọng thấp thảm. Thầy ơi, nếu trong lúc làm lễ bà cụ có phản ứng gì lạ thì chúng con phải làm sao? Tuyệt đối không được lại gần, cũng không được lên tiếng. Chỉ cần làm đúng lời tôi dặn thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ xử lý. Cả gia đình lặng lẽ gật đầu, vừa lo lắng, vừa nhem nhóm hy vọng. Họ bắt đầu thu xếp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ theo lời thầy Lâm, chỉ mong phép màu sẽ đến. Trước khi rời đi, thầy Lâm gọi ông Hùng lại, đưa cho ông một mảnh giấy ghi danh sách vật dụng cần thiết cho nghi lễ tối nay. trầm nhưng dứt khoát. Tối nay tôi sẽ quay lại lập đàn làm lễ. Ông nhớ chuẩn bị cho tôi một bó nhang thơm, ba cây nến đó, một bát gạo, một bát muối, một con gà trống sống, một chiếc chiếu mới và một bình nước sạch. Những thứ này không được thiếu món nào đó. Ông Hùng nhận lấy, gật đầu liên tục. Thầy Lâm tiếp tục lấy ra hai tấm bùa vàng, nét chữ kính mặt giấy, trao tận tay vợ chồng ông Hùng và dặn. Đây là bùa trấn tà, một tấm đặt trước cửa phòng, tấm còn lại dán vào cửa sổ. Ờ, chỉ cần làm đúng, thứ đó sẽ không dám ra ngoài, tuyệt đối không được thao bùa. Cũng không để ai lại gần phòng bà cụ cho đến khi tôi quay lại. Vợ ông Hùng run run nhận lấy. Ông Hùng cúi đầu cảm ơn. À, gia đình tôi xin nghe theo lời thầy. Chỉ mong má tôi được sống yên ổn. Nhà cửa bình thường như xưa. Ừ, mọi thứ cứ làm như đúng như tôi dặn đi. Tối nay tôi sẽ quay lại. Nói rồi ông lặng lẽ rời đi. Bóng dáng gầy gò khuất dần sau rặng tre đầu ngõ Nhưng vừa ra khỏi nhà Ánh mắt thầy Lâm trở nên nghiêm lại Theo lời kể của gia đình ông Tư Hùng Bà Nga ít khi đi xa Chỉ quanh quẩn xóm làng Khi bệnh thì mới vào diện Ông biết Thứ này không phải tự nhiên xuất hiện Cũng không phải do đi đâu đó Mà bị vong theo về Chắc chắn có thứ gì đó gây nên Đêm nay nhất định phải điều tra cho rõ Rốt cuộc là thứ gì đang đeo bám căn nhà này. Nhà ông Hùng cũng giỏi dã đi mua đồ trong ngày hôm đó. Nhưng lúc bà Nga còn chưa tỉnh. Họ xài mấy đứa con dán bộ lên cửa sổ và cửa phòng. Nhưng khi người con trai cả tên Thành vừa cầm bùa ra sau hè định dán lên cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết điến. Từ phía trong phòng một khuôn mặt già nua với làn da trắng bệch hiện ra sát khung cửa sổ. Đôi mắt mở to Hóc mắt sâu hấm, ánh nhìn lạnh lẽo và dữ tận. Gương mặt bà méo mó, miệng mấp máy không thành tiếng, chỉ còn tiếng thở khò khè. Bà Nga áp sát mặt vào sông cửa, đôi mắt không chớp nhìn chầm chầm vào thành. Ánh mắt ấy khiến anh chết lặng, tay rung bần bật, mồ hôi túa ra như mưa. Anh lùi lại một bước, tim đập thình thịt như muốn dở khỏi lòng ngực. Nhưng vẫn cấu rung rảy, dán tấm bộ lên khung cửa. Theo lời thầy Lâm Vừa dán xong anh dội quay người bỏ đi Phía sau lưng Tiếng gào thét bén nhọn của bà Nga Giang lên xé toạt không gian Vừa hay em trai Thành Cũng dán xong bùa lên cửa phòng Hoàn tất việc thầy Lâm dặn Cả nhà chỉ còn chờ đến tối Ông quay lại lập đàn làm lễ Đêm xuống Không khí trong nhà ông Hùng càng thêm lạnh lẽo Âu ám Cả gia đình co ro trong phòng khách Ánh mắt thấp thỏm hướng ra sân trước Chờ đợi từng tiếng động ngoài cổng Đúng hẹn Thầy Lâm xuất hiện Bên cạnh là một gã đệ tử trẻ Chừng 25 tuổi dáng người cao gầy Khuôn mặt nghiêm nghị Ánh mắt sắc lạnh Thầy Lâm bước vào sân Đã cảm nhận rõ luồng khí len lõi quanh mình Ông gợt đầu chào mọi người Rồi dặn nhanh Đem bàn cúng ra giữa sân Bày hết các vật phẩm tôi đã dặn lên Mọi người tuyệt đối không được nói lớn tiếng Giữ im lặng Và làm đúng theo lời tôi Gia đình ông Hùng dội mang bạn cúng ra giữa sân Bỏ nhàng thơm ba cây nến đỏ Bát gạo, bát muối Con gà trống sóng bột chân Chiếc chiếu mới, bình nước sạch Tất cả được bày ngay ngắn Thầy Lâm kiểm tra từng món Chỉnh lại vị trí cho chuẩn xác Ánh mắt không rời khỏi bất kỳ chi tiết nào Người đệ tử đứng bên lặng lẽ lấy chuỗi hạt Và tấm khăn vàng Đặt lên bàn theo chỉ định Không khí trong sân đặt quánh Chỉ còn tiếng gió và hơi thở dồn dập của mọi người Thầy Lâm bắt đầu làm lễ Ông chăm nhang Cấm từng cây vào bát gạo Rồi đốt nến đỏ Ánh lửa lập lè soi rõ khuôn mặt nghiêm nghị Ông rảy nước quanh bàn cúng Miệng lầm rầm đọc chú Từng câu từng chữ gian đều Trầm hùng Như xua đuổi bóng tối đang bủa dây Tiếp đó thầy Lâm lấy ra tấm bùa lớn Vẽ những ký tự cổ bằng mực đỏ Đặt giữa bàn cúng Ông dùng chuỗi hạt gõ nhẹ lên mặt bàn Mỗi tiếng gian lên như quà cùng nhịp gió Tạo thành âm thanh kỳ dị Khiến người nghe nổi gai ốc Gã đệ tử đứng phía sau run chuông Âm thanh lan khắp sân Đồng thời đọc thần chú Con gã trống bị buộc chân dãy dụa Kêu lên những tiếng khàng đặc Càng làm cho không khí thêm căng thẳng Thầy Lâm lấy muối rắc quanh bàn Rồi dãy nước lên từng góc sân Miệng không ngận tụng chú Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thầy Lâm ngồi xếp bằng trước bằng cúng, hai tay chấp lại, mắt nhắm nghiện bắt đầu đọc. Tiếng chuông, tiếng gõ, tiếng gió và tiếng gã trống hòa vào nhau thành một bản âm thanh kỳ dị giữa đêm tối. Không khí quanh sân dường như chuyển động, những luồng khí lạnh bị đẩy lùi dần, nhưng vẫn còn đó cái cảm giác nặng nề và u ám. Gia đình ông Hùng đứng nét bên nhau, không ai dám lên tiếng chỉ dõi theo từng động tác của thầy Lâm và đệ tử. Trong lòng họ vừa lo lắng, vừa hy vọng. Ngay lúc nghi lễ bắt đầu, từ trong phòng bàn nghe vang lên tiếng gào thét dữ dội như thú hoang bị dồn dập vào đường cùng. Bà đập mạnh cửa, từng cú đập gian khắp nhà, khiến ai nấy mặt mày tái mét. Tiếng hét xé toang màn đêm, mọi người run rẩy lùi lại. Bên ngoài, thầy Lâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục tụng chú. Nhưng tiếng gạo của bà Nga mỗi lúc một dữ dội hơn, âm thanh ấy lan ra tận bên ngoài, khiến hàng xóm kéo đến tụ tập trước cổng. Thầy Lâm cảm nhận rõ luồng tà khí đang xoắn lại thành từng đợt. Ông lập tức lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, mở nắp, đặt bên cạnh tế đàn. Đứng dậy, ông bắt đầu đi quanh sân, từng bước chậm rãi, chắc chắn. Tạo thành một dòng thất tinh bắt đầu Giờ đi ông vừa đọc thần chú cổ Giọng trầm hùng gian vọng Như xé toan màn đêm Thà phường cận ư thứ Sư nội trạch hoài Pháp giới thất tinh Độ hạ xa bắt đầu bộ hành Quyền đăng duy nhật Hường hòa tải Người đệ tử đứng phía sau Tay cầm chuỗi hạt Mắt nhắm nghiền Miệng lầm rầm trợ phép Tiếng tụng hòa vào nhau Khiến không khí quanh tế đàn càng thêm căng thẳng Linh lực như dân trào Khi vọng thức tinh hoàn tất Thầy Lâm dừng lại trước bàn cúng Ông lấy ra một tấm bộ lớn Dùng mực đỏ vẽ lên đầu con gà trống Đang bị buộc chân Từng nét bút dứt khoát Ánh mắt sắc lạnh Đệ tử phía sau run chuông Thầy Lâm bất ngờ dùng lực ép con gà trống phải gáy lên, dù trời chưa sáng. Tiếng gáy gian dội, xé toan màn đêm, khiến tà khí đang xoay vòng trong nhà, bỗng chao đảo. Ngay lập tức, bên trong phòng bà Nga, tiếng gào chuyển thành tiếng rích quảng loạn. Bà đập cửa rầm rầm gào thét. Nhưng dưới sức ép của trận pháp, con quỷ không thể chống cự, bị tiếng gáy của gà trống và dòng thức tinh trấn áp. Nó quảng loạn gạo thét, rồi buộc phải rời khỏi thân xác trong cơn cuồng nộ. Căn nhà chìm vào sự tĩnh lặng rợn ngập sau cuộc dặn co giữa âm và dương. Tiếng gạo cuối cùng tắt liệm. Bên trong phòng, thân thể bà Nga đổ gục xuống nền nhà, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trong đục ngầu, miệng há to. Gương mặt bà méo mó, làn da xám nguyết căng lên những đường gân xanh tím nổi rõ. Hai bên má hóp lại như vừa gào thét trong tuyệt vọng. Thi thể nhanh chóng trương phình, một mùi tanh nồng hôi thối khủng khiếp bốc ra, đặc quánh đến mức người ngoài sân cũng phải bịt mũi. Mùi xác chết lâu ngày, hòa với mùi máu, mùi ẩm mốc và hơi lạnh tràn ra ngoài. Trên nền nhà, máu đen rỉ ra từ khóe miệng, tai và mũi, thấm vào chiếu thành những vệt loang lỗ. Đôi tay gầy guộc sưng phù như chân giòi. Cắt ngón tím bầm, móng bật ra, dính đầy máu đen. Thân thể cứng đờ, dặn dẹo trong tư thế quái dị. Hai thầy trò vẫn chưa dừng tay, nhưng ánh mắt ra hiệu cho người nhà có thể vào xem. Cả gia đình ông Hùng thấy im ắn liền nhào vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Không ai dám bước thêm một bước, họ chỉ biết nép sát vào nhau, mặt tay mét, mắt mở trừng trừng. Có người run đến mức không đứng dững Phải bám vào trong tường Bấu chặt tay nhau Hơi thở dồn dập lồng ngực như bị bóp nghẹt Tiếng nứt nở, tiếng cầu khấn Giang lên rời rạc giữa tiếng gió rít Người già run lẫy bẫy nước mắt vàng dụa Miệng lấp bắp niệm Phật Đám trẻ con hòa khóc Dùi mặt vào lòng mẹ Không dám nhìn về phía căn phòng tối ôm đầy tử khí Ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh Bủng rủng tay chân Lùi dần ra xa Ánh mắt họ dán chặt vào thân thể trương phình méo mó của bà Nga Không khí đặc quánh ngột ngạt Mùi tanh nồng sọc lên Khiến nhiều người nôn thốc nôn tháo Ánh nến ngoài sân hát vào Xoay những khuôn mặt thất thần Đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi Và mất ngủ Không ai dám nói Không ai dám lại gần Chỉ còn sự run rảy lan khắp căn nhà Thầy Lâm nhận ra tạ khí vẫn chưa tan Ông lập tức cầm chiếc bình sứ nhỏ đặt bên cạnh bàn tế, hai tay siết chặt, mắt nhắm lại, dồn toàn bộ linh lực. Giả đệ tử phía sau cũng siết chuỗi hạt, miệng lẩm rầm trở phép, ánh mắt căng thẳng. Bất chợt một luồng khí lạnh xoáy lên từ nền nhà, cuộn lại thành hình trên nóc. Dưới ánh nến đỏ lập loè, bóng con quỷ hiện ra, thân hình gầy guộc, cao lêu nghêu, xám xịt dính bùn và máu khô. Đôi mắt nó lõm sâu đỏ rực như than hồng, miệng há rộng đến mang tai. Hàm răng lỡm chẩm Nước giải chảy dài Bụng phình to dị dạng Nổi gân xanh tím Trong khi tay chân lại khẳng khiêu như sắp gãy Nó gào lên những tiếng khẳng đặc Vừa đói khát vừa căm phẫn Âm thanh rít lên như gió lùa qua hốc đá Nó dùng giấy lao về phía người sống Nhưng bị dòng thất tinh Và ánh bùa chặn lại Chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng Ông Lâm không chừng chừ miệng đọc thần chú, hai tay vung lên. Từng ký tự đỏ rực bay ra từ tấm bùa, quấn chặt lấy thân hình con quỷ. Người đệ tử rung chuỗi hạt, tiếng chuông vang dồn dập, ép tà khí co lại. Con quỷ dùng dãy giữ giụi, thân hình giằng dẹo, đôi mắt đỏ ngầu trợn miệng há to gào lên những tiếng kêu thảm thiết. <cười> Muốn chạy đi đâu, mau lại đây. Dù dãy đến đâu, Nó vẫn không thoát khỏi sức ép của pháp trận Ông Lâm dồn toàn bộ linh lực Dùng bùa chú dẫn dắt tà khí Ép con quỷ lao thẳng vào chiếc bình sứ Một luồng khói đen đặt quánh cuộn lại Lập tức bị hút vào miệng bình Tiếng gào thét nhỏ dần Rồi tắt liệm Chỉ còn lại sự im lặng rợn người Ông Lâm nhanh tay đẩy nắp Niềm phong bằng bùa chú Ánh mắt quét một vòng Xác nhận con quỷ đã bị phong ấn Mồ hôi túa ra trên trán Từng giọt lăn xuống gò má. Trận đấu vừa rồi khiến ông gần như kiệt sức. Nhưng dù chiếc bệnh đã được niêm phong, không khí trong nhà ông Hùng vẫn không hề dịu đi. Ông đứng lặng giữa sân, cảm giác nặng nề đè lên vai Linh giác mách bảo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua khe cửa, mang theo hơi sườn bút giá đèn lõi khắp nơi. Ông Lâm đưa mắt nhìn quanh, lòng càng thêm bất an. Không khí rét buốt lạ thường, từng cơn gió như xuyên qua da thịt khiến ai nấy rụng mình. Dù con quỷ đã bị nhốt, ông vẫn cảm nhận rõ một luồng tà khí khác, âm ỉ, lẫn khuất trong căn nhà cũ kỹ. Bóng tối dường như dày đặc hơn, những ngọn nến đỏ chập chờn lúc sáng lúc tắt, soi lên những khuôn mặt thất thần, ánh mắt hoang mang của mọi người. Ông Lâm cao mày, tâm trạng nặng triểu, không hề có chút nhẹ nhõm sau khi nghi lễ thành công. Ngược lại, sự nghiêm trọng càng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông biết, tạp vật trong nhà này không chỉ có một, vẫn còn một thứ gì đó mạnh hơn, nguy hiểm hơn, đang ẩn mình chờ thời cơ. Ông quay sang người đệ tử, giọng trầm thấp. Hình như ngôi nhà này, vẫn còn thứ gì đó thì phải, rất tà dị. Còn cái nào nữa vậy sư phụ? À, chắc là phù ấn ai đó đang cố ý hạ bộ chú. Bây giờ nó đang hút dần cái sinh khí nơi này. Sau khi phong ứng con quỷ, toàn thân ông rã rời, linh lực cạn kiệt, đôi chân gần như không đứng dững. Ông phải dịnh vào bàn tế để giữ thăng bằng, ánh mắt lờ đờ, chỉ còn lại sự mệt mỏi và lo lắng hằng sâu trên gương mặt. Ông Lâm thở dài, quay sang gia đình ông Hùng, giọng kháng đặc. Tôi đã phong ứng được con quỷ rồi. Nhưng trong nhà này vẫn còn tạm vật ẩn náu. Hiện giờ tôi không đủ sức để tiếp tục làm phép nữa. Cần dậy nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục. Đợi khỏe hẳn rồi đến giúp nhà ông. Trong thời gian này, nếu có bất cứ chuyện gì lạ xảy ra, tuyệt đối không được tự ý đối phó. Hãy lập tức đến tìm tôi. Dù là ban ngày hay là ban đêm, cũng phải báo ngày. Đừng để ai lại gần những nơi âm khí nặng. Nhất là phòng của bà Nga và chỗ đặt chiếc bình sứ. Vẫn còn sao thầy Vậy nó có đáng sợ như con quý này không Thầy Lâm lắc đầu Vẽ mơ hồ dường như cũng không rõ Ông chỉ biết trong nhà này có bộ yểm Còn là loại nào thì phải đợi tìm hiểu kỹ mới biết Trong linh cảm ông nhận ra Nó có liên quan đến lỗ bàn Ông dặn dò thêm vài câu Rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc Bóng dáng gầy gò khuất dần Trong màn sương lạnh của đêm tối Không khí trong nhà vẫn đặc quánh lạnh buốt. Mọi người chỉ biết đứng nhìn theo, lòng tràn ngập lo âu. Mông ông sớm quay lại, để quá giải hết tay ương còn lại trong căn nhà này. Sau đêm ông Lâm rời đi, tang lễ nhà bà Nga dần lắng xuống. Một tuần trôi qua, sống đông hòa vẫn chưa hết trùng mình mỗi khi nhắc đến chuyện quỷ nhập tràng. Gia đình ông Tư Hùng cố gắng trở lại nhịp sống thường ngày nhưng bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề vẫn bao trùm căn nhà cũ. Đêm khuya căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió bất rít qua khe cửa và tiếng tre già da vào nhau kêu có két ngoài sân. Thành nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng không sao ngủ được. Không khí trong phòng đặc quánh, lạnh lẽo, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt từng hơi thở. Bất chợt toàn thân anh lạnh toát, sống lưng tê dại. Thành mở mắt Ánh đèn dầu ngoài hành lang hắt vào Chỉ đủ soi mờ những góc tối trong phòng Anh định trở mình Nhưng một cảm giác rợn rợn Khiến toàn thân cứng nở Ở cuối giường Một bóng người đen thui cao lớn Lặng lẽ hiện ra từ bóng tối Nó đứng bất động Thân hình gầy gục Phủ một lớp sương mỏng Như không thuộc về thế giới này Đôi mắt sâu hấm đỏ rực Ánh lên thứ ánh sáng mạ quái Nhìn chầm chầm vào thành không chấp Gương mặt mờ nhòe Chỉ thấy những đường nét méo mó Làn da xám xịt căng lên những đường gân tím bầm Mỗi lần nó thở ra Một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt Thành Khiến tim anh đập loạn xạ Thành muốn thét lên Muốn gọi mọi người Nhưng cổ họng nghẹn ứ Không phát ra nổi âm thanh Anh chỉ biết nằm im Mắt mở trừng trừng Toàn thân rung lẫy bẫy Bóng đen vẫn đứng đó Ánh mắt đỏ rực xoáy sâu Nhiều muốn hút cạn linh hồn anh Rồi nó khẽ nghiên đầu Thân hình rung lên đôi dài triệu xuống Hơi thở nặng nề phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt Không khí trong phòng càng lúc càng lạnh buốt Mỗi nhịp thở của nó Như hơi lạnh từ cõi âm Bất chợt Bóng đen cất tiếng thì thào Giọng khẳng đặc yếu ớt Giang lên như từ nơi rất xa giọng về Mỗi chữ đều đứt quảng Như phải dùng hết sức lực Mới có được Tiếng thị thạo giăng giẵn vào đầu của Thành Khiến anh choán gián Bóng đen rung rảy Từng bước nặng nề Như muốn tiến lại gần Nhưng đã bị một lực vô hình giữ lại Ở cuối giường Đôi bàn tay gầy gột thò ra Ngón tay dài ngoan tím bầm Rung rảy chạm vào mép giường Nhưng không thể tiến thêm Dù chỉ một chút Thành nằm cứng đờ Mồ hôi túa ra như tấm Anh cảm giác thời gian như ngừng lại Chỉ còn tiếng thở yếu ớt của bóng đen và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Rồi bóng đen dần tan vào bóng tối. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực lơ lửng một lúc, rồi cũng tắt liệm. Thành vật mình ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, lòng ngực phập phòng như vừa chạy một quảng dài. Mù hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bàn tay run rảy bố chặt mép chăn. Anh ngồi thẫn thở, mắt mở to, nhìn quanh căn phòng tối ôm. Nỗi sợ vẫn chưa tan. Hình ảnh bóng người đen thui ở cuối giường, cứ ám ảnh mãi trong đầu, đôi mắt đỏ rực, gương mặt mờ nhạt, thân hình gầy gột, phủ sương lạnh. Càng nghĩ, Thành càng thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Một cảm giác rợn rợn len vào tim khiến anh lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bà nội sao? Sao lại giống bà nội mình vậy? Thành dội lắc đầu, cố xô đi ý nghĩ đó, nhưng càng cố quên. Tiếng thị thào mệt mỏi lại gian lên rõ hơn. Nội, nội nói cái gì vậy? Kêu, kêu mà đi tìm cái gì chứ? Sao không hiểu gì hết vậy? Anh ngồi bất động hồi lâu, lòng ngỗ ngang những câu hỏi không có câu trả lời. Thành tự hỏi, phải chăng bà nội mình còn điều gì chưa nói hết? Còn nỗi oan khuất nào chưa được giải thoát? Hay chính căn nhà này vẫn còn thứ gì đó bí ẩn? chưa chịu buông tha gia đình anh. Ngoại hình gió hóp vẫn lên từng hồi, tiếng tre già và da vào nhau, nghe như tiếng thở dài của người đã khuất. Thành ngồi co ro trên giường, mắt nhìn trân trân vào bóng tối, tràn ngập nỗi sợ hãi và băng khoang, không dám ngủ lại, chỉ mong trời mau sáng để xua đi bóng đen vừa ghé qua cõi mộng. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt qua khe cửa, xua đi phần nào cái lạnh lẽo cõng sát lại trong căn phòng. Thành tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn tróng dáng, cảm giác đêm qua như một giấc mơ dài và nặng nề. Anh ngồi lặng một lúc trên giường, cố nhớ lại từng chi tiết về bóng người đen thui, đôi mắt đỏ rực, giọng nói thèo thào mệt mỏi, gian dọng trong đầu. Ý định kể lại cho cha mình cùng cô chú nghe chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Muốn xem có ai từng gặp chuyện tương tự, hay bà nội mình có từng nhắn nhủ gì trước khi mất không? Nhưng rồi, tiếng gợi ý ới ngoài sân, công việc nhà cửa bộn bề, những việc lạc giặt cứ cuốn thành đi. Cô chú thì bận rộn chuẩn bị bữa sáng, ông Hùng lây hoay ngoài giường, không ai để ý đến vẻ mặt thất thần của anh. Thành định bụng sẽ kể lại vào lúc rảnh rỗi, nhưng rồi lại vô tư nghĩ ngợi. Mà chắc chỉ là mơ thôi, do mình căng thẳng quá nên tưởng tượng ra, chứ không có gì quan trọng lắm đâu. Phần gì công việc nhiều, phần gì tính hay quên Lại thấy chuyện ấy không có gì quá quan trọng Thành dần gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên Giữa rừng già của núi Phượng Hoàng Căn nhà tre lập bằng lá cọ Nằm nếp mình bên dòng suối cao Tiếng nước chảy rốc rách gian rộng giữa không gian tỉnh mịch Trên mẫm đá cạnh con suối Có hai thầy trò một già một trẻ Tăng lập bàn làm phép Gió rừng thổi qua Mang theo hơi lạnh và mùi ấm mốc của đất đá chim chim rừng thỉnh thoảng vọng lại rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Trên bàn thép, nhang thơm, bát gạo, bát muối, chổi hạt, bùa vàng, bình nước sạch và một vài thứ đã được bày biện cẩn thận. Thầy Lâm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Tay chấp lại như bắt ấn, miệng lầm rầm tụng chú. Lòng đứng phía sau, tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ, thỉnh thoảng lại rung lên một hồi. Âm thanh ngần gian qua cùng tiếng suối và tiếng gió rừng xào xạc. Tiếng chuông đồng len ken, gian dọng giữa núi rừng. Nhưng khi lông vừa rung chuông được một lúc, một âm thanh sắc lạnh gian lên. Tiếng chuông đồng trong tay anh bỗng nhiên nứt toát một đường dài, rồi dỡ dụng. Con lắc nhỏ bên trong rơi xuống, lằn lòng lóc trên mặt đá. Sau đó rơi xuống dòng suối nhỏ đang chảy xiết, rồi chìm nghiễm. Lòng giật mình, mặt mày tái mét, lấp bấp gọi. Thầy ơi, chuông, chu, chuông. Tiếng của lòng chưa dứt. Một luồng gió lạ từ đâu thổi tới, mạnh như bão vũ. Gió cuốn bay toàn bộ vật phẩm trên bàn phép, tất cả bị hất tung xuống suối. Tiếng gió rít lên từng hồi, mặt nước nổi sóng, những vật phẩm cúng rơi xuống, tạo thành những âm thanh lẫm bõm hòa cùng tiếng nước chảy xiết. Thầy Lâm vừa mở mắt, chưa kịp phản ứng thì một lực lượng vô hình như sóng đã ập tới đánh thẳng dòng ngực ông. Cả người thầy trao đảo, ruột gan nhộn nhạo, cổ họng chợt nghẹn lại. Ông nhào người ra phía trước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi dăng xuống nền đá lạnh. Thân hình ông lão đảo phải dịnh dội vào mỏm đá để khỏi ngã. Hơi thở dồn dập, ánh mắt hoang mang nhìn quanh, cố gắng định thần giữa cơn hỗn loạn. Lòng thép dậy quảng hốt lao tới đỡ thầy. Giọng rung rảy Thầy ơi Thầy Thầy có sao không thầy Thầy Lâm gắn gượng ngồi dậy Cất giọng yếu ớt Hơi thở đứt quảng mà nói à, Ta giật này à, Mạnh hơn ta tưởng à. Lòng rung rảy Giờ đỡ thầy vừa nhìn xung quanh Ánh mắt quảng loạn Khi nhìn thấy đồ đạc Bị gió thổi ngỗ ngang Thầy ơi Thầy nói là tà khí sao? Sao lại mạnh đến như thế này? Tiếng gió lại nổi lên, dữ dội hơn Cuốn phăng cả hơi thở của hai thầy trò vào màn sương lạnh Không gian chìm trong hỗn loạn Chỉ còn lại tiếng suối chảy xiết Và tiếng tim đập dòng dập của lông Xen lẫn tiếng thở yếu ớt của thầy Lâm Thầy Lâm ngồi thở dốc, sắc mặt tái nhật Máu dẫn trĩ ra nơi khóe miệng Một lúc sau, thầy gắn gượng nói với giọng kháng đặc Ta đã biết thứ gì đang ám nhà ông Tư rồi. Đó là bùa lỗ bàn sát. Nhưng ta không biết ai đã ra tay. Thủ đoàn này hiếm độc lắm. Dứt lời, thầy Lâm phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân hình lão đảo phải dịnh vào mỏm đá để khỏi ngã. Đôi mắt ông nhắm nghiền, cố gắng lấy lại chút sức lực cuối cùng. Đột nhiên ông dội cởi áo ngoài để lộ phần ngực gầy gột ngay trước mặt hai thầy trò giữa ngực thầy Lâm xuất hiện một ấn chú kỳ lạ nổi lên trên bề mặt da với màu tím đen ấn chú đó hiện lên rõ ràng với ánh sáng lợ m của ngọn đèn dầu đó là một vòng tròn lớn to bằng nắm tay bên trong là những ký tự cổ ngoàn nghèo uống lượng như rắn bò x lẫn nhiều nét đang chéo như bạn nh ở tâm vòng tròn là một con mắtmỡ to trong mắt đỏ ngầu Xung quanh là những tia máu tỏa ra Như nàng hoa Từ con mắt ấy Những đường gân tím đen Lan ra khắp ngực Như những rảy cây ăn sâu vào da thịt Thỉnh thoảng lại rung lên nhẹ nhẹ Dọc theo diền hoài của ấn chú Những ký hiệu lạ lẫm đang xen Với các dấu chấm đỏ như máu khô Mỗi lần thầy Lâm thở mạnh Ấn chú đó lại như chuyển động Từ đó một luồng khí lạnh tỏa ra Khiến không khí Quanh hai thầy trò càng thêm đặc quánh Lông nhìn ấn chú, mặt cắt không còn giọt máu Lùi lại một bước Giọng rung rảy Thầy ơi, cái gì vậy? Sao, sao nó lại hiện lên? À, đây là sắc sắc Chú lỗ bàn sắc Loại bộ này Dùng để yếm sát Hút sinh khí trấn tà giật Ai đó đã cố ý dùng nó Trấn lên nhà ông Tư hùng Ta dùng bộ phép điều tra thứ Vũ tình kích hoạt sát phụ Đã khiến nó trở thành bùa hung Bây giờ nhà họ Gặp đại quả lớn rồi Ấn chú trên ngực thầy Càng lúc càng đậm màu Các ký tự dường như sống dậy Uốn lượn quanh con mắt đỏ rực Phát ra những tiếng rít khe khẽ Không khí quanh hai thầy trò Chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng Chỉ còn lại tiếng tim đập dòng dập Và tiếng thở yếu ớt của thầy Lâm Giữa rừng sâu ma mị Thầy Lâm nhìn lông, ánh mắt đã trở nên mờ đục, tầm nhìn thu hẹp lại, hơi thở yếu ớt, giọng nói chỉ còn là tiếng thị thào đức quảng, nghe như người sắp chết. Lông, nghe ta nói kỹ, nếu như ta không qua khỏi, còn phải thay ta giúp nhà ông Tư Hùng chuyên này, đến đó hỏi cho rõ, trong nhà họ có ai từng làm thầy bùa không, nhất là người thuộc phái lỗ bang phải hỏi cho kỹ. Biết đâu nguồn gốc tài quả <cười> lại lại tự chính trong nhà họ ra. <cười> trong phòng ta có một tấm bùa xác tà. Loại này cực kỳ mạnh, là tố dư truyền lại, Chỉ dụng khi bất trắc. Còn phải mang theo nó để sử dụng. Nhớ nói rõ cho ông Hùng biết, dùng xong linh lực sẽ cạn kiệt. Nằm trên giường cả tháng Không thấy đông đẩy Gia đình họ phải sắp xếp người chồng nôm Cho đến khi Còn hội phục Nghe chưa Thầy Thầy đừng nói vậy mà Con sẽ làm theo lời thầy Nhưng mà thầy phải cố lên Đừng có bỏ con Thầy Lâm khẽ lắc đầu Ánh mắt đầy đau đớn và bất lực Ông cố gắng mỉm cười Nhưng nụ cười chỉ còn là một nét nhòa Trên khuôn mặt hốc hát, ông theo thào nói Ta bị lỗ bản sát đánh trúng, không còn sống được bao lâu nữa đâu. dâu kỹ, phải dùng bụa xác ta mới có thể giúp họ được. Khi dùng, phải báo cho họ biết trước, để họ chuẩn bị chăm sóc con. Đừng để linh lực càng kiệt mà không ai hay... Tiếng gió rừng lại nổi lên, cuốn theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc. Tiếng nước suối róc rách, hòa vào lời trăng trối cuối cùng của thầy Lâm. Không gian quanh hai thầy trò đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt và ánh mắt hoang mang, sợ hãi của Long khi nhìn ấn chú ma quái vẫn đang rung động trên ngực thầy. Sau đêm định mệnh ấy, sức khỏe thầy Lâm suy kiệt hẳn Chỉ trong vài ngày sau, ông trúc hơi thở cuối cùng trong căn nhà tre nhỏ giữa rừng sâu. Để lại nỗi đau đớn cho người đệ tử Đám tàn diễn ra lặng lẽ bên bờ suối Chỉ có tiếng nước chảy Tiếng gió rừng Và tiếng nước nghẹn của lông Khi nắm đất cuối cùng phổ lên mộ thầy lòng đứng lặng hồi lâu nước mắt lăn dài trên gò má Anh nhớ lại từng lời trăn trối của thầy trước khi chết Sau khi trông cất thầy xong, lòng trở về căn nhà tre, lặng lẽ vào phòng thầy. Không gian quen thuộc, vào đây trở nên lạnh lẽo, trống trải. Anh lần tìm dưới gầm giường và tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là tấm bùa xác tà, được gói cẩn thận bằng giải đỏ, cùng một bộ đồ nghề hành đạo, chuỗi hạt, bùa chú, bình nước phép và một cuốn sổ tay ghi chép những bí thuật cuối cùng của thầy. Lòng nâng tắm mùa lên Cảm nhận rõ luồng khí lạnh Và sức mạnh kỳ dị Tỏa ra từ lớp giấy vàng Đã ngã màu theo thời gian Anh siết chặt nắm tay Cẩn thận gói lại mọi thứ Rồi khoát lên vai chiếc túi giải Một mình rời khỏi căn nhà nhỏ Hướng về phía con đường mòn dẫn xuống núi Từ ngày thầy Lâm mất Không khí trong nhà ông Hùng Càng thêm nặng nề u ám Nhưng điều khiến cả nhà lo lắng nhất Lại là sự thay đổi kỳ lạ của Thái Con trai Út của ông Giống là người hoạt bát vui vẻ Ban ngày chỉ ngồi thừ ra một chỗ Ánh mắt vô cảm Mặt mày đờ đứng như người mất hồn Chẳng nói chẳng rằng với ai Đến đêm hắn lại như biến thành một con người khác Chạy nhảy khắp nhà Hú hét điên loạn Có khi còn leo lên tận ngọn dừa cao dút ngoài sân Ngồi dắt dẻo trên đó Thả thọng hai chân xuống Vừa cười vừa hét dọa cho đám người trong xóm sợ chết khiếp, không ai dám bén mãn lại gần. Ông Hùng thấy con trai ngày càng bất thường, sợ Thái làm ra chuyện không hay, bèn nhốt hắn vào trong phòng, rồi khóa cửa cẩn thận. Nhưng Thái lại có thói quen tự làm mình đau, cạo cấu đập đầu dầu tường, đến nỗi máu chảy lòng rồng, khiến cả nhà vừa thương vừa sợ, không biết phải làm sao. Về phần thành, từ khi em trai phát bệnh lạ, Anh lại bắt đầu mơ thấy bà Nga hiện về, liên tục hối thúc phải tìm một thứ gì đó mà hắn không hiểu rõ. Những giấc mơ ấy càng ngày càng ám ảnh, khiến Thành mất ăn mất ngủ, trong lòng luôn có linh cảm chẳng lành. Cuối cùng Thành quyết định kể lại chuyện gặp bà nội hiện về báo mộng mấy hôm nay cho cha mẹ và cô chú nghe. Nghe xong, cả nhà ông Hùng đều tỏ ra sợ hãi, mặt mày tái mét, Không còn chút quyết sắc nào, ai cũng cho rằng nhà mình vẫn còn quỷ theo, chưa quá giải hết tai ương. Trong lúc cả nhà đang lo lắng, bất ngờ ngoài sân gian lên tiếng gọi khẽ. Thành chạy ra mở cổng, thì thấy một người thanh niên tầm 25 tuổi, lặng lẽ đứng trước ngõ, dán vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ que vì mất ngủ. Người này chính là Long, đệ tử của thầy Lâm. Cả nhà ông Hùng kinh ngạc, Khi thấy chỉ có mỗi mình anh tới đây Dội giả hỏi hàng Ủa thầy Long Mà thầy Lâm đâu rồi Sao không thấy thầy đi cùng Sư phụ Sư phụ đã viên tịch rồi Giờ mất mấy hôm trước Vì làm phép điều tra nhà ông bị vấn đề gì Cuối cùng Bị sát phụ đánh trúng Không qua khỏi Trời ơi thầy ấy mất thật rồi sao Sao, sao lại ra nông nổi này chứ Người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi đến đây, thầy thầy ấy giúp đỡ nhà ông nè. Mà cho tôi hỏi, trước giờ dòng họ nhà ông, có ai từng làm thầy Pháp? Nhất là theo phái lỗ ban không? Ờ, không. Nhà tôi xưa nay, không có ai làm thầy Pháp gì hết. Vậy, ngoài ngày mộc, nhà mình có ai từng làm thợ hồ xây dựng? Hay, hay là có cái gì liên quan đến ngày này không? Ờ, có. Ông đôi tôi, vừa làm thợ mộc, Vừa biết chút nghề thợ hồ Nhưng chỉ làm để kiếm sống thôi Không có ai theo nghề thầy Pháp Hay là học bùa chú gì cả Mà thầy hỏi vậy để làm gì Lòng nghe ông Hùng nói Trong nhà từng có người làm thợ mộc Thì giật mình Mặt anh thoáng biến sắc Ánh mắt như vừa phát ra điều gì đó rất quan trọng Anh siết chặt tay Giọng nói trở nên nghiêm trọng Gần như chắc chắn Vậy là đúng rồi Cả nhà ông Hùng nhìn nhau, dẻ mặt ngơ ngác cùng lo lắng. Ông Hùng thì cao mày bà vợ ông ở bên cạnh đưa tay lên che miệng, mở to mắt tràn đầy quan mang tột độ. Lòng hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại, giọng trầm xuống, từng lời nặng trịch như chị. Trước khi thầy tôi mất, ông ấy đã dặn dò rất kỹ. Thầy nói nhà ông bị trấn một tấm bùa gọi là lỗ băng sắc phụt. Loại bùa này cực kỳ độc, chuyên dùng để trấn tạ ma, ngăn không cho quỷ dữ xâm nhập. Loại này có thể yểm mồ mã trấn trạch hại người. Thầy tôi khẳng định, chỉ có những người từng làm thầy Pháp theo phái lỗ ban, hoặc là từng hành đạo bắt quỷ, mới biết cách yểm loại sắc phù này. Tôi nghĩ, ông nội ông từng làm qua thầy Pháp, nhưng mà giấu không cho ai biết. Có thể ông ấy từng đi hành đạo, bắt rất nhiều ma quỷ. Nên khi tới lúc gần đất xa trời, Mới lo sợ quỷ ra hãm hại cả nhà mình Vì vậy ông ấy đã dùng sắc vụ trấn lại Ngăn không cho ma quỷ thoát ra Để báo thù con cháu Con quỷ nhập vào xác mẹ ông Cũng là do dở phong ấn Rồi thoát ra khỏi bắt bằng A đi Không khí trong nhà bỗng chốc lặng ngắt như tờ Ông Hùng đứng chết lặng Hai tay rung rảy Mắt nhìn trân trân xuống nền nhà Như cố nhớ lại những chuyện cũ của ông nội Mà ông chưa từng để ý Bà vợ ông nước mắt lưng trọng, miệng lấp bóp nói không thành lời. Thành thì mặt mày tái mét, cảm giác như vừa bị ai đó bóp nghẹt lòng ngực. Còn thấy thì ngồi thử ra, ánh mắt vô hồn nhưng thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Cả nhà nhìn nhau không ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên và hơi thở dồn dập của từng người, khiến mọi người vừa quan mang vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Hùng lặng người đi một lúc Rồi lấy hết can đảm hỏi Long Vậy bây giờ mình phải làm sao thầy Long Nhà tôi còn cách nào cứu được không Chuyện này cứ để tôi ra tay Tôi sẽ dùng sát phụ Do sư tổ truyền lại Loại bùa này cực kỳ mạnh Có thể quá giải được lỗ ban sắc phụ Đang trấn trong nhà ông Đồng thời xua đuổi tà ma dạ quỷ Khiến chúng không bao giờ dám lại gần đây Nhưng mà tôi cần ông nhớ rõ Sau khi dùng xong Tôi sẽ hoàn toàn mất sức, nằm liệt vườn ít nhất một tháng. Lúc đó tôi cần ông và cả nhà chăm sóc giúp tôi hồi phục. Nếu không có người bên cạnh, tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Nghe lòng nói vậy, cả nhà ông Hùng lộ rõ trái chừng chừ Ông Hùng nhìn sang vợ. Bà lo lắng, đưa tay lên che miệng, mắt đỏ hoe. Những người còn lại thì cao mày, ánh mắt đầy băng khoăn. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng, ai nấy đều im lặng, cân nhắc giữa nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh. Một lúc sau, ông Hùng thở dài, đành cực đầu đồng ý, giọng rung rảy. Được rồi thầy Long à, gia đình tôi xin nghe theo lời thầy. Chỉ mong thầy giúp nhà tôi thoát khỏi tay ương này đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc thầy cẩn thận, không để thầy phải xảy ra chuyện gì đâu. Cả nhà cùng nhìn Long, ánh mắt vừa biết ơn vừa lo lắng hôm đó, cả nhà ông Hùng lặng lẽ thu xếp lại sân trước, dọn sạch từng góc, trải chiếc chiếu mới ra giữa khoảng đất trống. Không khí buổi đêm trở nên đặc quánh cùng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán tre già và ánh nến đỏ lập lè soi bóng người. Lòng đứng giữa sân, dáng người gầy gò nổi bật với ánh sáng mờ ảo. Anh mặc bộ áo nâu sần cũ, dài khoát cái túi dải bạc màu, đôi mắt hiện lên giữa tập trung cao độ. Trước mặt anh là bàn cúng đã được bày biện cẩn thận. Bó nhang trầm, ba cây nến đỏ, mâm ngũ quả, chè sôi cùng bình nước sạch đặt ngay ngắn. Long chậm rãi lấy ra từ túi giải một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp cẩn thận. Bên trong là tấm bùa tà sắc giấy vàng đã ngã màu theo thời gian. Nét chữ cổ ngoằn nghèo hiện lên rõ ràng dưới ánh nến. Anh nâng tấm bùa lên bằng hai tay, cảm nhận luồng khí lạnh và sức mạnh kỳ dị tỏa ra từ lớp giấy mỏng. Gương mặt lòng căng thẳng, mồ hôi lắm tắm trên trán Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc chú, giọng trầm đều, gian lên giữa đêm tối. Mỗi câu thần chú như quà vào tiếng gió, tạo thành một bản quà âm kỳ dị. Hương yên kiết thể, thông xuất tâm dài, ngủ uẩn thanh tịnh, tam độc hiểu nhi Đọc xong anh cắm bà nén hương lên bàn cúng, sau đó cầm bùa giữ chặt trong tay, dùng chuông đồng lắc nhẹ. Từng tiếng len ken gian lên đều đặn, rồi với lấy cây cọ nhỏ rảy nước sạch quanh bàn, rồi lấy nhấm muối rắc đều bốn góc chiếu. Ánh mắt không rời khỏi từng động tác nhỏ. Tấm bùa sắc tà rung nhẹ trong tay lông, từng ký tự cổ như phát ra sáng, luồn khí lạnh dần tan biến, chỉ còn lại sự căng thẳng và chờ đợi gia đình ông Hùng đứng nép bên nhau, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng động tác của Long. Không ai dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hòa cùng tiếng gió ngoài sân. Long hít sâu, hai tay nâng tấm bùa sát tà lên cao quá đầu. Đôi mắt anh hiện lên vẻ căng thẳng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Anh bất ngờ ném mạnh tấm bùa lên không trung, miệng đồng thời cất tiếng độc thần chú sát tà. Giọng trầm hùng vang giữa đêm tối. Om ma mak mo fana. Mone fana hu mana Tấm bùa vừa chạm vào không khí, lập tức phát sáng, xoay tròn giữa khoảng sân. Từng ký tự cổ trên giấy vàng rực lên như lửa. Một luồng gió lạnh buốt từ bốn phía bất ngờ thổi ập tới, cuốn các bụi bay tứ tung. Lá khô xoáy thành từng vòng quanh tế đàn. Không khí trở nên hỗn loạn, gió gào rít, bụi đất quất vào mặt mọi người. Khiến ai nấy đều phải nhêu mắt Dùng tay che mặt lại Long cảm nhận rõ sức lực trong người mình Bị rút cạn đi từng chút một Đôi tay anh rung lên Cùng hơi thở gấp gáp trán vã ra mồ hôi lạnh Mỗi câu thần chú đọc ra Đều nặng nề Như có một sức mạnh vô hình Đang chống lại anh Khiến cổ họng khô rác Ngực đau nhói từng cơn Bất chợt từ trong phòng Tiếng thái dàn lên thảm thiết Dù cánh cửa bị khóa chặt Thái vĩnh gào rú, đập cửa ầm ầm. Tiếng hét gian giọng khắp nhà. Tiếng gào của Thái hòa vào tiếng gió càng làm không khí thêm phần trùng trợn. Lòng nghiến chặt răng, cố giữ vững trận pháp. Tài trái lắc mạnh chuông đồng, từng hồi chuông gian lên lan tỏa khắp sân, xua đuổi tà khí đang bổ dây. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, các bụi bay mù mịch, những bóng cây ngoại sân nghiêng ngã như muốn bật gốc. Nhưng kỳ lạ thay, Bàn ghế giữa sân vẫn vững vàng Không hề bị gió hất đổ Ánh nến đỏ trên bàn chỉ chập chờn một lúc Không có dấu hiệu tắt ngấm Tấm bộ sát tạ lơ lửng giữa không trung Phát ra ánh sáng vàng rực Từng luồng khí lạnh bị đẩy lùi dần Nhưng Long thì mỗi lúc một mệt mỏi thân thể như muốn khủy xuống Ánh mắt anh ngược lại càng thêm kiên định Cả nhà ông Hùng chỉ biết ôm chặt lấy nhau Mặt mày xanh như tàu lá chuối, vừa lo sợ cho Thái, vừa thấp thỏm dõi theo hành động của lòng. Tiếng gào thảm thiết của Thái trong phòng đột ngột trở nên im lặng, không khí ngoài sân cũng lặng đi trong dây lát, chỉ còn tiếng gió rít và hơi thở gấp gáp của lòng. Lúc này anh gần như kiệt sức, thân thể rung lẫy bẫy, hai tay bố chặt lấy tấm chiếu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm thở từng ngụm, từng ngụm, nặng nhọc. Đúng lúc ấy, Long chợt nhìn thấy trên nóc nhà, một làn mỏng màu xanh bốc lên, xoáy nhẹ vào trong bóng tối. Trong nhà, ngay chỗ phòng khách, từ trên cây kẹo gỗ cũ kỹ, bỗng rơi xuống một tấm giấy đã úa nhàu, lượn lờ trong không khí rồi đáp xuống nền đất. Ánh mắt Long lóe lên một tia mừng rỡ, nhiều có nhiều không. Anh nhận ra đó chính là bùa lỗ ban sắc phù, tấm bùa mà ông Lâm từng nhắc đến. Anh lập tức gọi lớn, giọng điệu xen lẫn mệt mỏi. Ông Hùng, mau chạy tới nhặt tấm bùa đó, đem ra đây cho tôi. Ông Hùng nghe tiếng Long không kịp suy nghĩ, dội vàng lao vào phòng khách. Ông cúi xuống nhặt lấy tấm giấy kỳ lạ, cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh tỏa ra từ mặt giấy vàng đã úa màu. Ông cầm nó chạy vội ra sân, đưa tấm bùa cho lông. Lông lập tức chìa bàn tay mỏi nhừ nhận lấy, ánh mắt tập trung cao độ, nhìn kỹ tấm bùa trong tay mình. Từng ký tự cổ hiện lên rõ ràng, Những dạch máu khô và dấu tích thời gian phủ lên mặt giấy, tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu phân tích, giọng trầm xuống. Đây chính là lỗ băng sát phù. Nó là một loại bùa cực kỳ tạ ác. Nhưng ký tự cổ này là phù gian của phái lỗ băng. Chỉ những người đã từng hành đạo, bắt quỷ mới biết cách yểm loại sắc phù này. Nhìn kỹ các dạch máu này, là dấu hiệu của sát khí người yểm bùa thường dùng máu của mình hoặc là máu động vật để tăng sức mạnh cho phù chú những đường nét này là để khóa tạ khí không cho nó thoát ra ngoài chỉ tác dụng trấn trạch ngăn cản ma quỷ lộng hành nhưng sắc phụ này đã quá cũ đã mất đi một phần tác dụng khiến tạ khí tràn vào biến nó thành vật hung cho nên mới xảy ra những chuyện kinh hoàng vừa rồi chỉ cần quá giải được tấm mùa thì mọi tay ương sẽ chấm dứt gia đình ông mới có thể trở lại bình yên Cả nhà ông hùng nghe xong, ai nấy đều lặng người, dễ mặt khiếp sợ không nói nên lời. Thầy Long à, vậy làm cách nào để phá được cái bồ này? <cười> ông yên tâm đi, tôi đã phá xong rồi. Từ giờ nhà ông sẽ không còn bị tà khí quấy phá nữa đâu. Bây giờ ông cuộn tấm bồ này lại, nhét vào trong đống lọ nghẹ hoặc là cho bếp gì đó. Sau đó đem ném nó xuống sông, cho nó trôi đi thật xa, đừng có giữ lại trong nhà. Cũng không được đốt hay là trông ở giường Phải để nước cuốn nó đi Ông Hùng nghe lời Dội dàng gọi người trong nhà chuẩn bị cho bếp Cuộn tắm bùa lại Rồi đem ra bờ sông thả xuống dòng nước chảy xiết Mọi người đứng nhìn theo Lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân Sau nghi lễ Lòng kiệt sức hoàn toàn Thân thể rã rời không thể cử động được Trở thành người thực vật tạm thời Gia đình ông Hùng biết ơn Tận tình chăm sóc anh suốt một tháng trời Họ đặc biệt thuê bác sĩ tư Về trị liệu gân cốt Xòa bóp châm cứu mỗi ngày Để khi Long hồi phục Không bị tê cứng liệt chi Thời gian trôi qua từng ngày một Long cũng dần dần lấy lại sức lực Một tháng sau Anh đã có thể đứng dậy Gương mặt hốc hát Nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vẻ kiên định Cả nhà ông Hùng tiễn anh ra cổng Ai nấy đều xúc động, biết ơn. Long cuối đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi, mang theo di nguyện của thầy, tiếp tục hành đạo, giúp đỡ những gia đình gặp tai ương. Để lại phía sau là sự bình yên và trở lại với xóm làng. Cuối cùng, nhà ông Hùng cũng quay lại cuộc sống bình thường, không còn bị ma quỷ ám. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Lỗ băng sát chủ tác giả lão cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối video này. Và giờ đây thì Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trước khi tắt màn hình. Rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đăng truyện mới nha. Rồi, xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại